Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3143 Vạn Hiểu Chân Nhân Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Tục ngư nói là Phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không Khỏi đối phương đắt lại tới đây tránh nẽ nhất định là không giải Quyết được vấn đề đấy Độ kiếp kỳ tồn tại mà thôi, chỉ cần không phải gặp phải hậu kỳ lão Quái vật, Lâm Hiên tin tưởng mình cũng hồi có năng lực ứng phó. Huống chi là địch là bạn còn khó mà nói, đối phương cũng không có trực. Tiếp xông vào vân ẩm tung tổng đà, thấy mầm biết cây, hiển nhiên bọn. Hắn trong lòng cũng là có chỗ cố kị. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chần chờ nữa, toàn thân linh quang lập. Lò bỗng nhiên phóng lên trời, hướng nơi xa bay đi. Ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ long liếc nhau, hai đầu lông mày. Đều có thần sắc lo lắng, nhưng cũng không có thất kinh tụt ngữ nói. Cây to đón gió, loại tình huống này bọn hắn muốn nói một chút cũng. Không có dự tính, vậy khẳng định là gạt người đấy. Được kiếm hồ cung phụ thuộc, vân ẩm tôm trở thành nai long giới xếp. Hàng thứ nhất tôm môn gia tục, vùng trộm không biết bao nhiêu thế lực. Quen mắt hôm nay khảo nghiệm bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi đã như vậy hai người cũng không thể lùi bước Tuy nhiên bọn hắn thực lực chưa đủ nhưng thân là vân ẩ T Thái thượng trưởng lão sao có thể lại để cho Lâm sư để một người đi đối mặt nguy hiểm đâu này hai người tâm ý sống nhau cũng cùng thi chuyển thần thông theo sát Lâm Hiên hướng nơi xa bay đi cùng lúc đó Vân ẩm sơn mạch. Ở đây cũng là vân ẩm tông phạm vi thế lực bất quá khoảng cách tổng. Đà còn có hơn vạn rằm xa. Trước mắt là một tòa hạp cốc mà ở không xa chỗ, nguy nga đại sơn kéo. Phật phòng kéo dài hướng chân trời cực xa chỗ. Hạp cốc trên không có ba đoàn cực lớn liên quang chói mắt chói mắt. Linh quan nhan sắc tất cả không giống nhau nhưng mặt ngoài đều có. Khiến người tim đập nhanh linh áp phóng thích mà ra. Đồ kiếp kỳ lão quái vật. Trong đó có hai đạo càng là yêu khí trùng thiên hiển nhiên là yêu. Tộc cường giả. Các ngươi nói cái kia lâm tiểu tử sẽ ra ngoài sao. Bên tay trái cái kia đoàn hắc quang bên trong đích bóng người mở. Miệng làm ra vẻ vừa nói còn một bên ho khăn. Yên tâm, cái kia lâm tiểu tử chỉ cần tải vân ẩm tôn tổng đà. Đoạn, không tránh mà không thấy chi lý. Một cái khắc giả nu thanh âm. Chuyện vào lỗ tai. Hừ, nói thì nói như thế đúng vậy. Ai biết cái kia lâm tiểu tử trong. Lòng là nghĩ như thế nào kiếm hộ cung truyền thừa tự thượng cổ thực. Lực mạnh tại phía xa chúng ta môn phái phía trên cho dù vạn kiếm tôn. Giả cái kia lão quái vật không hiểu biến mất tung tích mặt khác hay. Vì thái thượng thực lực của trưởng lão cũng không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ hai người kia thực vấn lạc tại lâm tiểu tử trong tay đến? Sao? Thanh âm đầu tiên trần chờ nói. Hừ, đồn đãi là như vậy đúng vậy. Nhưng tình huống chân thật đến tột. Cùng như thế nào, ai lại nói được rõ ràng? Cái kia hai tên ra hỏa tựa. Hồ đang bế quan tu hành một loại bí thuật, có lẽ là chính mình tẩu hỏa. Nhập ma, cái kia lâm tiểu tử nhặt được một cái có sáng tiện nghi mà. Thôi, già nua thanh âm không cho là đúng mà nói. Có lẽ à, nhưng vận khí bản thân cũng là một loại thực lực, hơn nữa. Theo ta được biết, cái kia lâm tiểu tử tê, u, i, e, tê, không phải là hư danh. Chi đồ. Khẽ động nghe nữ tử thanh âm truyền vào lỗ tai bên trong lại. Mang theo vài phần ngưng trọng. a tiêu tiên tử kiến thức Uyên Bác có phát hiện gì đâu này. Chu lão nói đùa tại trước mặt ngươi tiểu nữ tử nào dám nói kiến thức. Uyên Bác chỉ có điều có một ít tin đồn. Tin đồn. Không tệ. Mấy trăm năm trước nai long chân nhân cử hành xong tu đại. Điển chúng ta bởi vì đủ loại nguyên do cũng không có tiến đến xem lễ nhưng thiếp thân đã có hào gấu tiến đến theo nàng ở đâu đã nghe được một ít cùng Lâm tiểu tử có quan hệ đồ vật a tiên tử không ngại nói nói nàng kia gật gật đầu cũng không giấu diêm êm tai thanh Âm truyền vào lỗ tai Cái gì ta không nghe lầm chứ, Cùng nai long chân nhân xưng huyên gọi. để hơn nữa khi đó. Lâm tiểu tử thật đúng là phân thần kỳ. Quảng hàn chân nhân thanh khâu gốc chủ còn có bách hoa tiên tử đều. Cùng cái kia lâm tiểu tử có ngàn vạn lần liên lụy có lầm hay không? Chẳng lẽ hắn là chân tiên chuyển thế sao? Chân tiên chuyển thế cũng không có như vậy không hợp thói thường. Chính là phân thần kỳ tựu đánh bại một cổ ma thánh tổ còn tưởng là lấy bảo xà băng phách mặt đem thủ hạ của các nàng diệt giết chết. Hai người kia nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối trên mặt đều. Toát ra không được chi sắc cái này đồn đãi quá không hợp thói thường. Bất luận đổi lại ai đều tuyệt sẽ không tin tưởng đấy. Tiểu mùi cũng hiểu được không có khả năng. Cái kia tiêu tiên tử thở. Dài nhưng không có lửa làm sao có khói cái kia lâm tiểu tử hôm nay. Đã là độ kiếp kỳ cùng bọn ta đồng cấp nếu là tiểu muội sở liệu đúng. Vậy hắn hơn phân nửa không phải bình thường tu tiên giả cho nên. Chúng ta cũng không thể quá đại ý đấy. Tiên tử nói đúng vậy bất quá chúng ta lần này đến đây cũng không. Nhất định không nên cùng Vân ẩn Tông là địch chủ yếu dùng thám thính. Tư thật làm chủ như cái kia lâm tiểu tử tưởng thật được tựu lại để. Cho vân ẩm tông được hưởng đại danh lại có gì phương đâu này. Ba người lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên xuất hiện một vòng xinh đẹp. Cầu vòng, nhanh như điện chớp trước, trước một khắc còn ở chân trời, chỉ. chớp mắt, rõ ràng liền đi tới trước mắt. Loại tốc độ này lại để cho ba gã độ kiếp kỳ đại năng cũng trong lòng. Thầm nhũ coi như là xúc địa thành thốn bí thuật cũng không gì hơn. Cái này rồi thấy mầm biết cây. Cái này lâm tiểu tử quả nhiên có chỗ. Bất phàm. ít khi độn quang thu vào. Lộ ra một bình thường thiếu niên dung nhăn. Không cần phải nói đúng là lâm hiên. Ánh mắt hắn nhắm lại. Giò xét ba vị khách không mời mà đến. Bên trái người nọ toàn thân yêu khí trùng thiên. Là một tạo bào lão giả, gương mặt ngay ngắn, hai mắt hữu thần chuẩn. Bị tóc bạc như gích cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, bình tâm mà nói, người này dung mạo tại. Tu sĩ trong không tính là cỡ nào thần kỳ, nhưng Lâm Hiên đã nhận ra. Lai lịch của hắn, thằng này lại là độ kiếp trung kỳ tự cảnh giới mà nói, so với chính. Mình còn cao bên trên một cấp, nếu như không có đoán sai, hơn phân nửa. Đến từ vạn yêu cốc, là vị kia từng tải kiếm hồ cung trong tay ăn hết. Không ít khổ tiết lão yêu rồi. Lâm Hiên trong nội tâm cảnh giác có chút quay đầu sọ, nhìn về phía. Bên cạnh hắn cái vị kia tu tiên giả. Đây cũng là một vị lão giả. Hơn nữa nhìn đi lên tuổi so với kia tiết lão yêu còn lớn. Gia vẫn tráng kiện tiên phong đảo cốt, thân mặt đảo bào, liếc nhìn. Lại cũng biết là một vị bất phàm đích nhân vật. Càng thêm làm cho người ngạc nhiên chính là hắn toàn thân có nhàn. Nhạt ánh sáng màu xanh tán phát ra. Trong tay cầm một cây phất trần càng tăng thêm thêm vài phần suốt. Trần hương vị ở đâu đầu? Lâm Hiên trong nội tâm khẽ động ôm quyền chắp tay tiên trưởng thí. Nhưng mà vạn hiểu tiên cung vạn hiểu chân nhân sao? Vạn hiểu tiên cung chính là nai long giới bài danh để tam quái vật. Khổng lồ nhưng mà đáng sợ hơn chính là hắn thái thượng trưởng lão. Vạn hiểu chân nhân giao du rộng lớn, nai long giới không nói tựu là. Linh giới mặt khác tiểu giao diện cũng có rất nhiều đại năng là bằng. Hứa của hắn. Thậm chí có đồn đãi coi như là đã đến nai long chân nhân chỗ đó, hắn cũng là thượng khách, chỉ có điều lần trước nai long chân nhân đại hỷ. Hắn trùng hợp chính đang bế quan, hơn nữa đã đến thời khắc mấu chốt, cho nên mới không có sự họp. Về vạn hiểu chân nhân đồn đãi còn có rất nhiều, cho nên lâm hiên mặt. Dù không có bái kiến, nhưng là liếc tựu nhận ra rồi. Ha ha! Lâm đảo hữu khách khí đúng là lão hù Tục ngữ nói thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người huống chi Vạn hiểu chân nhân nguyên vốn là khéo léo đích nhân vật bọn hắn tới Nơi này cố nhiên là đối với vân ẩm tông được xưng nai long giới đệ Nhất tôn môn tâm có bất mãn nhưng cũng không quá đáng là thám thính Tư thật vì không là địch hay vẫn là hai chuyện nói riêng